Phần 7 Khách sạn Ngân Đô Nằm ở quảng trường ăn ngon Phía Đông Nam tỉnh Lị Đây là khu đất vàng Tập trung các nhà hàng ẩm thực Hai vợ chồng Phú Đại Bằng Đều bắt đầu lập nghiệp ở đây Có thể thấy Việc làm ăn của họ khá quy mù Tuy nhiên Khi đói nghèo Vợ chồng có thể hoạn nạn cùng chia sẻ Nhưng khi giàu có rồi Thì chưa chắc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 Để điều trị tâm lý cho cô ấy Anh nghĩ mà xem Thôi miên Tỏa những thứ vớ vẩn Cứ làm bừa như vậy được mấy lần Cuối cùng thì khiến cho hứa lệ phát điên lên Thế mà ông bảy quay quát lại Đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi Tôi làm sao mà chịu được oan ức Và tiếng xấu ấy Rạc Phỉ chầm ngâm một lúc Rồi hỏi Những chuyện đó làm sao anh lại biết Cố đại bằng than thở nói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 viện gì cũng bàn với tôi. Nhưng sau đó thì thay đổi. Nói thế nào cũng không chịu nghe. Chúng tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho nó. Thế mà nó lại nói chúng tôi là muốn hại nó. Bà cụ nói đến đây. Bất giác chảy nước mắt. Bà đưa vạt áo lên lau rồi dẫn giữ nó. Tất cả cũng chỉ tại cái tên xúc sinh cố đại bảo. Con bé tiểu lệ ngoan ngoãn là thế. Mà vì nó bức hại ra nông nối ấy. Là phì.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 Lạc và Lăng Minh Đỉnh đưa mắt nhìn nhau. Nếu đối chiếu với những lời Lăng Minh Đỉnh nói, thì lần đó có lẽ Ngô Nhụy đã gọi điện cho Lăng Minh Đỉnh để thành giáo về phương pháp điều trị. Lăng Minh Đỉnh đã đề xuất ý kiến dùng tâm cầu để chữa trị. Lăng Minh Đỉnh nhớ lại nói, Lần đó, hứa lệ tỏ ra rất cảnh giác, không chịu nói cho Ngô Nhụy biết chuyện xảy ra gần đó. Tôi cảm thấy chắc chắn chị ấy có gì đó lo lắng nên đã đề nghị ngô nhuệ dùng thuật tâm cầu để xua hết những lo lắng trong lòng chị ấy. Sau đó, hỏi cho tưởng tận và điều trị triệu chứng. Bà cụ cảnh giác nhìn Lăng Minh Định, hỏi Anh và nhà Thôi miên đó cùng nghề với nhau à? Lăng Minh Đỉnh vội giải thích Chúng tôi quen nhau, nhưng không thân thiết Chỉ là tình cờ anh ấy nói với tôi về chuyện này thôi. Bà cụ ào một tiếng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 Anh ngờ chuyện xảy ra vào đúng cái lần cuối cùng đó. Nguyên nhân khiến ngôi nhuệ thấy tự tin là vì được Lăng Minh Định thuyết phục. Anh ấy muốn thử lại thuật tâm cầu đối với hứa lệ một lần nữa. Nhưng có lẽ đối phương đã có sự chuẩn bị đầy đủ hơn. Nên trong trận giao phòng ấy, Ngô Nhụy đã thất bại hoàn toàn. Sau khi cả nhà thôi miên và bệnh nhân đều mất mạng, Lăng Minh Định cũng mất đi cơ hội lật lại thế cờ. Điều đó có nghĩa.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 Nói với Cố Phan Phán Của bạn gái kia cũng tuyệt đấy chứ Cố Phan Phán dừng bước Hỏi lại với vẻ hơi ngạc nhiên Ông nói gì Của bạn gái kia kìa Tóc túng đuôi ngựa Dây buộc tóc màu xanh Lăng minh đình kẽ chạm vào củi tay Của Cố Phan Phán Hạ thấp giọng nói Vừa rồi cô bé ấy cứ nhìn cậu Có vẻ cô ấy rất quan tâm đến cậu đấy Cố Phan Phán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 Cố đại bằng tìm một nhà thôi miên ác tâm với ý đồ khống chế hứa lệ để giành lấy toàn bộ tài sản. Không ngờ bố mẹ của hứa lệ cũng tìm nhà thôi miên tiến hành điều trị cho chị Tạc. Sau khi hai bên chạm nhau thì đấu đá nhau thông qua thế giới tinh thần của hứa lệ. Tiếp sau đó, Lăng minh đỉnh cũng xem vào thì đối phương lo lắng điều gì đó nên nó sắp đặt tình huống để cả hứa lệ và ngô nhuệ chết. Là thì quyết định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 Di động vào máy bàn nhà hứa lệ đều không có cuộc điện thoại nào. Lạc Phỉ nhíu chặt mày. Không lẽ kẻ đó ngày 19 mới tiếp xúc lần đầu với hứa lệ? Trần ra hầm đứng bên bèn nhắc Lạc Phỉ. Đội trưởng la. Liệu có phải họ liên lạc qua mạng không? Lạc Phỉ ngay lập tức vỗ đổi. Đúng rồi. Cậu nhanh chóng xác minh từ chỗ cố phán phán. Chẳng có khả năng này không? Hỏi bây giờ ạ.